Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 364 Cổ truyền Tống Trận Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Tốt lắm, nội dung cơ bản của tin tình báo chính là như vậy Hiện giờ, chúng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm Xin các vị đồng Đạo Cùng Hợp Mưu Hợp Sức nghĩ ra một ý kiến hay Dù sao với tình thế Hiện tại thì không phải chỉ đơn đà độc đấu có dũng khí là có thể. Thắng được. Trừ khi có tu vi nguyên anh kỳ nếu không mọi người tự. Chiến thì khẳng định sẽ thập phần nguy hiểm. Sở thiên thư ngẩng đầu. Lên nhìn những người phía dưới nếu vì đạo hữu nào có ý kiến hay thì. Hiện tại có thể nói ra. Chúng tu sĩ nghe xong lời này tự nhiên là bàn tán với nhau một phen. Sau thời gian một chén trà nhỏ thì rốt cuộc cũng có người mở miệng Sở gia chủ chư vị đồng đạo theo ý kiến nông cản của tại hạ thì Chúng ta nên nghĩ cách trở lại rượu La Thành Chỗ đó tụ tập hơn vạn Đồng đạo còn có vô số trận pháp cấm chế Hiện tại đó chính là nơi an Toàn nhất Người nói chính là vị vương tu sĩ kia Sở thiên thư vân vây tròm dâu trầm mặt không nói Hừ, ý kiến của vị vương sư huyên này quả là rất hay. Quay về vượt la. Thành ư. Không tệ. Chỗ đó quả thật đồng đảo nhiều hơn vạn người. Nhưng lại là chỗ âm hồn rượu vật toàn lực tấn công. Còn có tam đại rượu đế tị Tổ. Nói không chừng hiện giờ cũng chỉ có thể tới nước nào hay nước đó. Nếu đảo hữu muốn chết thì lão phu không nguyện ý đi theo. Một thanh. Âm chua chát vang lên, lâm hiên theo tiếng nhìn lại thì thấy chính là. Vị lão giả có khuôn mặt khô héo kia. Vị tu sĩ mập mạp sắc mặt lúc trắng lúc xanh tức giận muốn phản bác. Nhưng đối phương lại là tu sĩ ghét đan trung kỳ khiến hắn không thể. Không kiêng kỳ. Hiển nhiên tính tình lão giả này không tốt, cũng chưa chịu dừng lại. Ngược lại còn thao thao bất tuyệt nói thêm huống chi rửa la thành đắt. Bị đại quân âm hồn vây chặt bên trong. Ngươi có gì nắm chắc sẽ làm cho. Chúng ta bình yên xuyên qua hàng rào phong tỏa đó. Chỉ sơ sẩy một chút. Thì cả nhóm sẽ bị diệt. Các hạ đưa ra kiến nghị này giống như là muốn. Đưa chúng ta vào chỗ chết. Ngươi vì tu sĩ mập mạp tức giận. Tượng đất cũng có sức mạnh của. Tượng đất húng chi hắn là cao thủ kết đan kỳ. Lão già kia tuy rằng ưu vi hơn hắn một bậc nhưng làm sao có thể để đối phương vũ nhục như thế đang muốn phát hỏa thì sở thiên thư mở miệng nói tốt lắm hiện giờ chính là lúc đồng tâm hiệp lực hai vị đảo hữu hà tất vì một việc nhỏ này mà làm tổn thương hỏa khí quay về ruột la thành quả thật nguy hiểm rất lớn nhưng hiện tại không phải là mỗi người tự do nói ra ý kiến của mình sao? Lệ đảo hữu cũng không cần phải nghiêm khắc như vậy Lời này nói ra có vẻ hợp lý Làm cho tu sĩ mập mạc vốn đang bất mãn Cũng phải nuốt cuộc tức xuống Mà lão giả tính tình cổ quái kia cũng cúi đầu trầm mặt không nói Tu chân giới chính là nơi cường giả vi tôn Sở thiên thư đã đạt tới Cảnh giới giả anh Những người đang ngồi bên dưới đều phải kính sợ một phần hắn nếu đã lên tiếng thì phải cấp cho hắn chút mặt mũi. Lâm Hiên cười lạnh trong lòng. Tu sĩ mập mạp kia quả thật vụng về như. heo lão giả kia tuy rằng chanh chua nhưng lời nói quả thật có lý. hiện giờ đi duyệt la thành thuần túy chỉ là chui đầu vào lưới thôi. tốt lắm, chư vị còn có ý kiến gì thì cứ nói rõ. sở thiên thư lo nhẹ, một tiếng lại quay mặt xuống trưng cầu ý kiến. Nhưng lúc này, thật lâu vẫn không có ai lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn lại rơi vào cuộc diện tẻ nhạt. Đợi thêm nửa giờ nữa, rốt cuộc người khôn ngoan như Sở Thiên thư cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Như thế nào, lửa đã cháy đến nơi, chư vị đạo hữu còn muốn giấu diêm. Cái gì? Nếu chỉ hoãn không nắm lấy thời cơ thì cuối cùng mạng sống đều Rơi vào trong tay ruột vật đó trong lời nói của sở thiên thư ẩn chứa. Một tia lạnh lẽo. Nghe xong lời này không ít tu sĩ đều biến sắc. Khói miệng lâm hiên khẽ. Nhích lên lộ ra một tia cười lạnh. Sở gia chủ, ngươi cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đều là những người tinh mắt không nói lời thừa. Các hạ nếu mời. Chúng ta đi thì chỉ sợ là đã có cách giải quyết. Dù sao nơi này là. Phạm vi thế lực của Sở gia, thiên thời địa lợi đều nằm trong tay. Ngươi, nếu ngươi có linh đan diệu kế gì có thể làm cho chúng ta chuyển? Nguy Thành An cứ việc nói ra. Ta tin tưởng việc liên quan tới tính. Mạng bản thân thì tất cả đạo hữu ở đây đều đồng tâm nghe theo phân phó của Sở huynh. Người nói chính là nữ tu duy nhất ở đây, bộ dáng ước chừng gần 40 tuổi. Ngoại trừ dáng người có hơi mập ra thì cũng Có vài phần tư sắc. Lời này vừa ra khiến cho tất cả tu sĩ đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, sở ra. Chính là rắn độc ở nơi này, sở thiên thư gọi mình đến chẳng lẽ thật sự. Là thương lượng sao? Vì thế chúng tu sĩ đều phụ họa theo. Sở ra chủ nếu có thượng sách thì không ngại nói ra xem. Đúng vậy, chỉ cần có thể thoát thân thì cho dù có bị vượt vật bao vây. Ta cũng nguyện ý nghe theo lệnh sở huyên. Đến lúc này cũng không cần út mở nữa. Nếu chư vị đảo hữu đồng tâm thì sở mố sẽ không nhiều lời. Không sai, sở mố quả thật có phương pháp. Giúp mọi người thoát thân chính là kế sách này cũng có chút không ổn. Thỏa cho nên mới trưng cầu ý kiến của các vị đồng đạo xem thử còn có. Chủ ý nào tốt hơn hay không? Lời này tuy đàng hoàng nhưng mọi người cũng lười tìm hiểu xem trong đó. Có bao nhiêu phần dối trá? Nghe nói có biện pháp thoát thân tất cả. Đều mừng rỡ thúc dục Là thế này, sở ra ta thiết lập căn cơ tại nơi này, việc mạo hiểm đi. Thập vạn đại sơn săn bắn đương nhiên nhiều hơn chư vị một chút. Khoảng mấy trăm năm trước, bổn ra có một vị đệ tử bất ngờ phát hiện được một. Di chỉ của cổ tu sĩ. Di chỉ của cổ tu sĩ. Nghe đến đó, trên mặt của những tu sĩ đang ngồi đều toát ra một tia. Tham lam, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cho dù bên trong có bảo vật. Gì thì cũng đã sớm bị người của sở ra mang đi rồi. Húng chi dù sao. Cũng chỉ là vật ngoài thân. Trước mắt tìm cách bảo vệ cách mạng nhỏ mới. Là quan trọng nhất. Sở thiên thư thu tất cả phản ứng của mọi người vào mắt, biểu tình. Không chút thay đổi tiếp tục nói trong di chỉ của cổ tu sĩ có một. truyền tống trận. Truyền tống trận chẳng lẽ là loại cử ly xa có thể đem chúng ta đến? U Châu thoát khỏi cảnh bị âm hồn vây quanh tu sĩ mập mạp họ Vương kia lại gấp gáp nhìn không được mở miệng đầu tiên. Không sai truyền tống trận này mặc dù sở mố chưa dùng thử qua nhưng căn cứ vào lời nói của đệ tử tinh thông lĩnh vực này thì ít nhất có thể đem người truyền ra ngoài hơn mấy vạn dặm. Hơn nữa phương hướng cũng là U Châu. Tuy rằng không biết cụ thể ra sao nhưng nếu thoát khỏi sự bao vây của dục vật chuyển nguy thành an thì nhất định không có. Vấn đề. Thần tình sở thiên thư thong song giống như đã chuẩn bị từ trước. chúng tu sĩ nghe xong đều mừng rỡ, không khí nặng nề trong điện cúng. Không còn nữa. Các vị không cần phải cao hứng quá sớm. Việc này nếu thuận lợi như. Vậy thì đệ tử sở ra đã sớm đi hết rồi. Lúc đó chưa chắc sở ra chủ đã mở nghị sự mời chúng ta đến đây một thanh âm chua chát vang lên. Đúng là vị lão giả khuôn mặt khô héo họ lệ kia. Người này nói chuyện. Tuy rằng có chút khó nghe nhưng mỗi lời đều có lý. Chúng tu sĩ nghe xong cũng hoàn toàn tỉnh ngộ thầm mắng mình hồ đồ. Thanh danh sở ra tuy rằng không xấu nhưng cũng không tốt đến mức như. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nếu không phải vì bản thân thì hắn cần gì phải làm điều thừa.